Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mỗi lần cô ấy xuất hiện thì cả hai quỳ xuống, chắp tay rồi dập đầu vái lại, vừa lại cả hai vừa khóc lóc thảm thiết lắm. Chưa hết, số của cải ở trong nhà bất ngờ được hai cô em đem ra bố thí cho dân nghèo. Đất đai ruộng vườn thì chia hết cho tá điển tự canh, tự tác, rồi tự lấy hoa lợi mà không thu thêm một đồng thuế lúa, thuế gạo nào cả. Khỏi phải nói, dân làng hết sức bất ngờ về cái hành động này của hai cô, nhưng rồi dần ra họ thấy thương cảm cho hai người, chứ không còn dẻm phai như trước. Và trong mỗi lần xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy đều nhìn thấy cô ba trà, quấn khăn che mặt kín mít. Sự thực là cô bị chứng bệnh phong cùi. Mỗi một lần trăng lên thì cơ thể đau nhức như chết đi sống dậy. Cô tư lệ thì cũng không khá khẩm hơn là bao. Cô không hiểu bị gì mà khắp người nổi lên những cục u nhỏ. Bên trong thì đầy mù, hễ động tới thì nó liền vỡ ra, bốc mùi hôi thối và đau nhức thấu xương. Cả hai vẫn vậy, vẫn kiên trì tụng kinh niệm Phật và ăn chay trường. Không có một lời ca thán về số phận của mình cả. Họ cam chịu nhận lấy quả báo của cuộc đời mình. Vào một buổi chiều mùa đông, Cô ba trả chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Cậu hai Minh và cô Tư Thục đem cô chôn ở cách cồn ngoài sông. Ngôi mộ đơn sơ, không xây đắp gì cả theo đúng di nguyện của cô ba. Ngày nào, người ta cũng thấy cô Tư Lệ ra mộ của chị mình để niệm kinh cầu siêu cho đến tối mịt mới về. Một ngày nọ, không ai thấy cô Tư Lệ trở về nữa. Họ chạy ra đến cách cồn kia. Thì đã thấy thi thể của cô Tư lạnh từ bao giờ, nhưng gương mặt của cô trông tươi tỉnh lắm. Thậm chí nếu nhìn kỹ thì trên khóe môi của cô vẫn còn đang nở một nụ cười. Dân trong vùng, bởi nhận lộc từ những lần phát chuẩn của cả hai, thì sau khi chôn cất cô Tư xong, họ mới lập một cái miếu ngay trên cồn đó để thờ phụng nhang khói. Dần ra, cồn đó được đặt tên là cồn hai cô. Cũng không ít lần, người ta đã thấy vong hồn của hai cô hiện lên để báo mộng cho bà con tránh lũ, tránh hạn hán. Cũng như thế mà họ đã kính trọng hai cô hơn xưa. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Câu nói được người ta nhắc đến rất nhiều trong chuyện của hai cô, bởi sự trả giá có lẽ đã đủ rồi. Giờ đây hai con người ấy nên được người ta thương hơn là thù ghét. Ông Tư Thanh kể tới đây thì cúi xuống nhìn thằng Cú Bảo, nhìn thằng bé đang nằm trên người của ông đã ngủ gục từ khi nào. Ông nhìn nó rồi phì cười. cười. Cái thằng này y hệt như cha của nó, cứ đặt lưng xuống là ngủ say miết như chết vậy. <cười> vừa nói, ông vừa đung đưa chiếc võng, ngoài còn hai cô, những cơn gió vẫn cứ nhẹ nhẹ thổi bay.